Ngịch Thiên Hành tập 254. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang rìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cô đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một đám phù văn giăng trên đường đống ngục, biến hóa ngàn vạn ký hiệu bao phủ toàn thân. Dù nó dày rủ thế nào cũng không thể thoát được. Năm tử kia nói, kỳ điện toàn bộ thân thông Thanh Ngưu này sẽ là của ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lại lấy ra một quả ngọc sạc trống, các toàn bộ lôi quyết vào rồi ném qua. Nam Tử nhận lấy, thành thức lướt qua, lập tức lộ vẻ mừng rỡ tột độ, không nhịn được ngửa mặt cười lớn. Lý Vân Tiêu giữ vẻ mặt bình thản, nhìn hắn cười một lúc rồi hỏi, sao hả? Trên mặt của Nam Tử hiện lên vẻ âm hiểm, liếm môi dưới cười lạnh. Vân Tiêu công tử quả là người giữ chữ tín, Dễ dàng đưa thần thông kình thiền như vậy cho ta. Chẳng lẽ không sợ ta thật lọng sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Người dám sao? Cơ mặt của nam tử kia lập tức tối sầm lại. Hắn thì thầm một chữ. Dám. Hắn vươn tay. Thu đối pháp bảo kia. Lập tức thu Tuần Thiên Đông Ngư vào bên trong. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn nhìn sang Lý Vân Tiêu. Có chút ngạc nhiệt. Thần thách của Vân Tiêu công tử thật trấn định. Lý Vân Tiêu cười. Cũng tạm. Cánh rừng lớn, là chim nào cũng có, chỉ là ta rất tò mò thân phận của ngươi, nói ta nghe một chút đi, xem như thần thông kia là cái giá để biết thân phận của ngươi. Nam tử kia gật đầu, mọn bộ bán này có lời, Tài hạ Thái Thúc Cảnh Dung. Đi Vân tiểu sững Thái Thúc tà Đình là gì của ngươi? Trong mắt của Thái Thúc Cảnh Dung lóe lên tia kỳ dị, Đáp khẽ, là đại ca của ta. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ diễu cợt. Đáng tiếc, hắn không đủ bản lĩnh bị vân tiêu công tử dùng thần sơn đánh thành tro bụi cũng xem như là số mạng của hắn bản thân của người kia không hề lộ chút oán hận ngược lại đầy khinh miệt hai mắt lóe sáng nói vậy thì trên người vân tiêu công tử có rất nhiều bảo vật tòa tam sắc thần phong kia ta cũng thấy rất hứng thú đấy li vân tiêu cười lại đây ta đổi cho ngươi đổi thái thúc cảnh dung cười quái lạ Lại muốn đổi tuần thiên đống ngư của ta sao? Không không Lý Vân Tiểu lắc đầu kẽ cười Lần này đã đổi mạng của ngươi Bầu trời bỗng trở nên yên tĩnh Không một âm thanh Bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị Ánh mắt mỉm cười của thái thúc cảnh dung Dần trở nên độc ác Giọng nói lạnh lẽo Lý Vân Tiểu Ngươi thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Diệt bắc mình nguyên hải Và cả đại ca vô dụng của ta Ngươi còn đủ sức đối phó với ta sao? Lý Văn Tiêu vẻ mặt ung dung, không thử xong bà biết, biết đâu lại giết được, muốn chết. Ánh mắt của Thái Thúc Cảnh Dung lạnh lẽo, thân ảnh chớp động, lập tức biến mất. Ngay sau đó, một luồng sáng chém thẳng xuống, chém Lý Văn Tiêu thành hai mảnh. Nửa thân trên của Lý Văn Tiêu lập tức hóa thành đôi điện. Hai tay nhịp vút trâu, trực tiếp bắt lấy vai của Thái Thúc Cảnh Dung. Hắn cười khẽ, bắt được người rồi. Chương 2229. Nơi bị tâm của hắn lóe lên hào quang, một gọi tam sắc thần phong lập tức bay ra. Thay thúc cảnh giống hít một hơi lạnh, sợ đến mức run rẩy. Trên thần phong kia chớp động Tầm sắc quang mang, Tỏ ra một loại áp lực lớn đến mức khó lòng chống đỡ. Hàn Thần tận mắt thấy đại ca mình bị ngọn núi đó đập một cái liền phân thần toái cốt. Nhưng lúc này, hai vai bị Lý phân tiêu giữ chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Thái thúc cảnh dung thét lớn bộ tiếng, ruột lực đánh mạnh vào ly phân tiêu. Không gian chấn động dữ dội, phành một tiếng vang lên, trực tiếp đánh tan nửa thân trên của ly phân tiêu. Sau đó hắn vung trường câu, một luồng lực lượng trảm kích ngừng tụ lại, dọc toàn lực chém tới ngọn thần sơ. Một lực phản chấn cực mạnh đánh trả, ép thái thúc cảnh dung lùi lại đến cả trăm trượng. khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, Tuy nhiên cũng không bị thương. Tâm sắc thần sơn dừng lại giữa không trung. Trên đó hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Nói ngón tay của hắn chụp xuống nhưng còn nối lên đặt vào lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Lòng bàn tay của hắn lúc này tỏa ra một mảnh quang mang mở mịt. Khi thực trang nghiêm và nghiêm nghị chính là thần dịch lực. Mặc dù cao lấy thần sơn cực kỳ tốn sức nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng. Ánh mắt của Thái Thúc Cảnh Dung lộ rõ vẻ kinh hãi. Một kích vừa rồi tuy Tam sắc thần Sơn không bộc phát thần uy bá tuyệt như hắn tưởng tượng, nhưng trọng lượng lên tới hàng tỷ cân, người bình thường sao mà chịu nổi? Thái Thúc Tả Đình chính là vì khinh địch mà lấy thần ngăn đỡ, kết quả vừa chạm vào đã bạo thể mà chết. Thái Thúc Cảnh Dung nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Lý Văn Tiêu, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Bác quyến cổ Nam cũng chăm chú nhìn thần Sơn vẻ mặt có phần ngẩn ngơ Chà chà Đại nhân không phải muốn thần Sơn này sao Ta cho ngươi, sao ngươi lại trốn Ly vần tiểu cười rộ lên Thay thúc cánh dung mặt mày âm trầm Trong mắt lóe lê lên sát khí Bất ngờ cả ba người đồng loạt nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trời Chỉ thấy bầu trời vạn dặm Nổi lên từng đợt cưỡng sóng Không gian méo mó Một đường lực lượng cực mạnh đang xé rách không gian trong cơn sóng vang lên âm thanh dữ dội tiếp theo là luồng khí âm lãnh tràn ra mấy bóng người hiện ra giữa không trung tổng cộng có chín người toàn thân tỏa ra khí tức võ đế cao dài gương mặt âm trầm dẫn đầu là một lão giả mặt đen kịt ánh mắt lộ ra hung quang bên cạnh là một lão bà tóc bạc trắng gương mặt đầy nếp nhăn vẻ ngoài vô cùng đáng sợ đông tử của li vân tiêu co lại thầm nghĩ không ổn rồi lại là bọn họ Thái thúc Cảnh Dung vừa kinh ngạc xong, liền chuyển sang vui mừng, cao giọng nói: gửi đến chính là thiên thương địa phục nhị lão của Bắc Minh Huyền cung sao?" Bà lão kia ánh mắt chậm rãi lóe lên, lạnh lùng nói: "Bao người các ngươi là ai? Lưỡng giới sơn đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu cả rồi?" Thái thúc Cảnh Dung vội đáp: "Tại hạ đang cười Thái thúc thế gia cùng quý phái có quan hệ sâu xa. Lưỡng giới sơn đã bị hủy, người còn lại chết thì đã chết, đi thì đã đi." Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân của quý phái cũng bị tên thiếu từ này chết tiêu diệt rồi. Cái gì? Chính người trên trời đều biến sắc sát y tù lại trong mắt. Anh nhìn sắc như kiếm đâm xuống. Lời đó là thật sao? ba lão kia thét lớn. Âm thanh hoác thành sóng uy áp bao phủ lấy ba người. Thái thúc cảnh dung sợ ly phần tiêu phủ nhận vội nói tiếp. Chuyện này đã do Tài Hạ tận mắt chứng kiến. Không chỉ Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân mà toàn bộ người Bắc Minh Huyền Cung cũng không thoát khỏi độc thủ của hắn. Phương Sử rõ ràng do so hắn giết, giờ đây đầu hết lên đầu của Lý Văn Tiêu. So với Bắc Minh Nguyên Hải thì Phương Sử chỉ là một nhân vật nhỏ. Trong thời gian ngắn, chính người này cũng không thể điều tra rõ. Lý Văn Tiêu thản nhiên thừa nhận Bắc Minh Nguyên Hải đạo thất phụ đích thực là ta giết. Người Bắc Minh Huyền Cung ta cũng giết không ít, nhưng chỉ bảo lượng giới sơn tuần thiên đông ngưu. Đã bị cảnh dung đại nhân này đoạt lấy Các vị ngàn vạn lần đừng để hắn chạy thoát đấy Lì vần tiểu cười ha ha Lạnh lùng nhìn thái Thúc cảnh dung Người của Bắc Minh Huyền Cung Sắc mặt âm hàn như nước Nhưng nghe nhắc đến bảo vật Ánh mắt lập tức chuyển sang thái Thúc cảnh dung Thái Thúc cảnh dung thầm kêu không ổn Quả nhiên trình ánh mắt như dao đổ rốn lên hắn Mồ hôi lạnh tôn đầy lưng Trừ vị đại nhân Đừng tin tới tên tiểu tử này hắn nổi tiếng miệng lưỡi dảo hoạt người chết cũng bị hắn nói thành sống đấy thái túc cảnh dung long bộ hôi vội giải thích bà lão nhướng mày hiện ra vẻ nghi hoặc lão giả kia hừ lạnh nói Bà người đều lưu lại là được thất giả sẽ sớm điều tra rõ ràng sắc mặt của thái túc cảnh dung tái nhợt biến hóa trong mắt của hắn bị thiên phương địa phục nhìn thấu cả hai cùng lộn đụng cười lạnh lúc này bên tai lý vân tiều vang lên một đám vật âm Vân Tiêu công tử, tình thế nguy cấp, chỉ bằng ta và ngươi liên thủ phá cục. Sau khi thoát thân sẽ giải quyết ân oán. Chính là Thái Thúc Cảnh Dung âm thầm truyền âm, ánh mắt quét nhẹ về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười, quẹt miệng nhếch lên cất cao giọng. Tiền Đường địa phục nhị lão, người này vừa truyền âm cho ta, nó muốn liên thủ phá cục, trốn khỏi đây. Sắc mặt của Thái Thúc Cảnh Dung đại biến, mặt như muốn lồi ra, giận dữ thét liệt. Lý Vân Tiêu, người đáng chết. Ờ, người chính là Lý Vân Tiêu à? Lão giả kia trợn mắt, hàn quang lóe lên. Bà lão kia cũng sững sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi lẫn mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, lại chuyển ánh nhìn về phía thái thúc cảnh dung, giọng lạnh lung. Tiểu tử ngơi thật không thành thật. Thái thúc cảnh dung biến sắc mặt, hai ngón tay khép lại, xuất hiện bột đạo quang phu, phanh bố tiếng, lá bùa đốt cháy, thân thể của hắn dần trở nên mờ nhạt. <cười> Chụt tài mọn Cũng dám mang ra khoe khoang Bà lão cười lạnh Điểm ra một ngón tay Một đạo sông âm vang lên giữa không trung Chấn động toàn bộ không gian Sông gầm nghiệp quét qua thái thúc cảnh dung thân thể vốn đang mờ dần Lập tức trở nên rõ ràng Trường 2230 Thái thúc cảnh dung mặt xám như trò Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bước lên phía trước không người nói Tành hạ nguyện ý giao Tuần thiền đấu ngưu cho nhị lão mong rằng có thể được tham một con đường sống thạch thục thế gia và bắc minh thế gia vốn có giao tình nhiều thế hệ mối quan hệ rất sâu xa mọi người đều sững sờ tên này thật không biết xấu hổ nhưng khả năng nhìn nhận tình thế quá tốt thiên thương điệp phục vốn định giết hắn nhưng lúc này lại không tiện ra tay Lý Vân tiêu cười lạnh tiết lực giao hảo với bắc minh thế gia không có một ngàn cũng có tám trăm thiên thương điệp phục nhị lão chính là danh túc của bắc minh huyền cung sao lại để ý đến những tiểu môn tiểu phái thế này? đúng, cái gì mà thái thuốc thế ra, lão thần chưa từng nghe qua. mà lão kia cười nhạt, trong mắt hiện ra vẻ trầm trọng. còn về tuần thiên đấu ngự kia vốn là vật của lưỡng giới sơn, mà lưỡng giới sơn từ trước tới nay luôn là địa bàn của bắc minh huyền cung. mà lưỡng giới sơn từ trước tới nay luôn là địa bàn của bắc minh huyền cung, người còn như trộm cắp bảo vật của huyền cung ta. về phần sống chết hay tự phong với đan điền nguyên lực sau đó quỳ sang một bên chờ sau khi ta giết Lý Vân Tiêu xong sẽ xử lý người sau các người Bắc Minh Huyền Cung thật cho mình đã vô địch thiên hạ rồi sao Thái thúc cảnh trung tức giận đến phát điên tuy rằng hắn là người linh hoạt biết cỏ biết rũi, nhưng bảo hắn tự phong đan điền trở thành thịt cá trên thớt, sinh tử cho người ta định đoạt thì ai mà chịu được muốn chi điều kiện đó quá nhục nhã quy một bên chờ xử thì e rằng võ đạo trì tầm sẽ trực tiếp sụp đổ Liên Vân Tiêu cười ha hạ. Ha. Cảnh dung đại nhân, ta thấy điều kiện này rất tốt đấy, ngươi có thể cân nhắc đáp ứng. Dù sao vẫn là còn cơ hội sống sót, con ta thì đã bị xếp vào danh sách tất sát rồi. So với người khác, đúng là tức chết đi được, thật khiến người ta ghen tị mà. Thấy thúc cảnh dung, mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Này Liên Vân Tiêu, đừng vội chế nhạo. Tuy ta không biết người lấy độc ra dũng khí, nhưng bình tĩnh như vậy chắc chắn là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn, cùng nhau điên thủ ngăn địch. Thẳng thắn. Lý Vân Tiêu lòng bổ hôi lạnh, cười ngượng. Cái câu này từ miệng của ngươi, sao ta lại thấy buồn cười đến thế nhỉ? Thay thúc cánh rung hơi đỏ mặt. Để tỏ lòng thanh ý, tâm nguyện hai tay dần đền tuần thiền đấu ngưu. Hắn biết mình chẳng còn danh dự gì nữa. Lập tức quyết đoán lấy ra phong đại, ném về phía Lý Vân Tiêu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia dị sắc, Sau khi nhận lấy phong đại, Quảng Nhân thấy tuần thiên đấu ngược bên trong. Trong đồng hắn thầm bội phục thái thúc cảnh dung, quyết đoán. Người này tuy kỳ kế đa đoạt, tâm cơ sâu độc, lại hèn hạ vô sĩ, nhưng khi làm việc lại quyết đoán, không dây dưa. thấy rõ không thuận là quay đầu ngay, đúng là một kẻ gian hùng. Tốt tốt, tiên thương địa phục này chỉ cần người có thể vây khốn một người, còn lại giao cho ta. Lý Vân Tiều thu hồi phong đại, miệng đáp. Hắn cũng định phóng thích toàn bộ cường giả trong giới thần bi để diệt địch. Ngoài trừ Bắc Quyến của Nam, những người còn lại trong lòng hắn đều đã bị tuyên tử hình. Thái thúc Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Nếu không nhờ 9 người Bắc Minh Huyền Cung đến phá không, thái thúc Cảnh Dung giờ này chắc đã tan thành mây khói rồi. Thái thúc Cảnh Dung sững sở, sau đó vui mừng hỏi. Chỉ cần vây khốn là được sao? Liên phần Tiêu lạnh lùng. Nếu người có bản lĩnh giết được một người thì càng tốt, Thái thúc cảnh dung đáp, Vân tiêu công tử quá xem trọng ta rồi. Tuy rằng thiên thương địa phục danh tiếng không nhỏ, nhưng nếu chỉ về khốn một người trong chốc lát thì tài hạ vẫn có thể làm được. Hừm, <cười> hừm, vậy khốn chúng ta quá khó rồi. Lạm giả kia cười lạnh, sát khí bốc liệt. Thái thúc cảnh dung dương ngón tay giữa lên khinh bỉ. Vừa rồi bồn tỏa chỉ không muốn làm tổn thương hỏa khí giữa hai nhà, nên mới cho các người chút mặt mũi, quyển chuyển câu hòa. Đáng tiếc là hai người các người đầu óc có hạn. Ta tưởng mình là vô địch thiên hạ sao, ta nhổ vào. Lão già kia giận tím mặt, quát lớn, đồ chết tiệt, lão phù xé sát người trước. thân thể của hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt thái thú cảnh dung vung trường đánh xuống. Trường phong cực mạnh, khiến không khí xung quanh lập tức đông cứng bởi hàn khí. Cương giả bắc mình thế giả, dù tu luyện công pháp gì, đều liên quan đến thiên ngoại huyền Minh Thạch. Ai ấy cũng mang theo huyền âm chi khí cực mạnh lạnh thấu xương thái tuốc cảnh dung cả kinh vội dựng trường câu chắn trước người hắn điểm ngón tay lên thân câu san bộ đạo phủ lật tạo nên gợn sóng hình thành kết giới phòng ngự cực kỳ kiên cố lão giả vung trưởng đánh lên tường câu, sau đó kết giới phòng ngự lập tức tán loạn trường câu bị phủ một lớp sương lạnh phát ra tiếng xoát xoát còng xuống thái tuốc cảnh dung hoảng hốt không rõ là lo sợ hay bị hắn khi xâm nhập, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Tay trái của hắn vội niệm chú, một đạo phù lật cổ quái kẹp giữ hai ngón tay được đánh ra. Ngay lập tức phù lật biến thành một hóa hai, hai hóa ba, rồi hóa thành ngàn vạn. Chỉ trong thoáng chốc, trước đây phù lật bay múa như vòi rồng, tầng tầng lớp lớp bao phủ. Lão giả lập tức bị cuốn vào thế giới phù lật, càng thêm tức giận, ra tay càng mạnh. Trừng câu bị đánh gãy, thì xăng bén nhọn bắn ra khắp nơi. Thay thuốc cảnh dung không nháy mắt, một tay nhanh chóng niệm pháp quyết tạo ra một ấn pháp cổ quái điểm xuống. thiên hạc cư vũ phổ. Phụ lật đầy trơi như bướm bướm vỗ cánh, dâng lên cuồn cuộn, tiếng bang bang, vang lên không ngớt, dán lên quanh thần lão giả. Biến thành một cái két trùng phòng kín hắn lại, lão quỷ. Trên trời ba lão kinh hồ, trong mắt tràn đầy tức giận và hoảng sợ, lập tức lào xuống. Lúc này Thái Thúc Cảnh Dung tay phải bấm pháp quyết tay trái kết ấn từng đạo ấn quyết bay vào trong phù lật phù lật không ngừng vang lên bang bang bang như sắp nổ tung bất cứ lúc nào Thế bà lão ra tay Thái Thúc Cảnh Dung sợ đến hồn phi phách tán vội thét lớn vẫn thiếu một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống xét qua giữa trời đầy phù lật Trường 2231 ngay lập tức trên bầu trời lóe lên gợn sóng thân hành bà não hiện ra Kinh sợ nhìn dung nhan Tuấn Mỹ ở phía xa. Lý Vân Tiểu cũng kinh ngạc quay đầu lại. Tinh sĩ kiếm trong tay đã thủ xong kiếm thế, nhưng không phải hắn ra tay. Thường thế của người đã đỡ rồi à? Hơi khôi phục một chút, bà lão này rất mạnh, người đi trước đi, ta bọc hậu. Bác quyến cổ Nam sắc mặt bình tĩnh, vẫn thấy ngưỡng kiếm trong tay đoát lên hàn quang ngâm đen, một thiết lục độc chi khí quẩn quanh trên đó. Quên mình vì người như vậy, có ổn không? Không sao, hồn lực của ta đã cạn kiệt Dù sao cũng không sống được bao lâu nữa Kéo dài chút thời gian cho ngươi thông song rời đi Có lẽ không thành vấn đề Chà chà, phẩm đức như vậy Ta không phản đối Nhưng ta sẽ không làm thế Thời đại của ta đã qua Ta vốn là người đã chết thiên vũ giới hiện giờ là thời đại của ngươi Đại ca đã tán thành ngươi Ta cũng tán thành ngươi Trước khi trên phát thủy chút nhiệt huyết Còn sót lại, cũng đáng Bắc quyến của Nam lạnh nhạt nói xong khí tức trên người không ngừng kéo lên Bạn thấy ngựa kiếm trong tay phát ra âm thanh vui mừng Trong mắt của thái thúc Cảnh dung trợn lớn Như muốn nứt ra, nghiêm nghị hét Ly vần điều Làm người phải giữ chữ tín Nếu người đi, chính là tiểu nhân vô sĩ muôn đợi Tất dù có hóa thành quỷ Cũng sẽ không tha cho người Toàn thân của hắn toát mồ hôi lạnh Giờ phút này toàn bộ tâm lực Đều dùng để khống chế phù phổ Nếu sợi ý thất thủ Tất nhiên sẽ bị lão xã kia chấn khai, phản vệ trở lại. Hắn hiện giờ đã đâm lao phải theo lao, không dám nhúc nhích. động lực duy nhất chính là trước khi hết lực, đi vần tiêu có thể giết địch và cứu hắn. Muốn đi à, không có cửa đâu. Bà lão quát lớn Lên, giết hai người này, sinh tử bất luận. Bài cao thủ Bắc Minh thế gia trên không trung, lập tức bùng phát khí thế, nhưng mây đen cuồn cuộn, khí thế ngút trời lao thẳng xuống. Lý vần tiêu nói, Người kéo chân bà lão này một lúc Ta đi xử lý bảy người kia rồi quay lại giúp Bác quyến cổ nam nhướng mày Người không đi à Lý vần tiêu cười nhạt Đi dĩ nhiên phải đi Nhưng trước hết giết những kẻ kia đã Hắn bấm niệm pháp quyết mi tầm le lên bạch quang Giới thần bị bay ra Giới thần bi Bác quyến cổ nam toàn thân chấn động Thoáng thai nghẹn ngào Trong mắt tràn đầy kinh ngạc Khó trách Khó trách đại ca ta lại tán thành ngươi Thì ra ngươi chính là chủ nhân mới Của giới thần bi Sau một thoáng thất thần Ánh mắt của bác quyến cổ Nam chớp động Lập tức phục hồi tinh thần Không còn nghi ngờ Hành lao tới Trường kiếm sơ đen chém thẳng về phía bà lão <cười> chậu chấu đá xe Bà lão tức giận hừ nạnh vươn tay trảo xuống Một cái tiết quả màu vàng xoay tròn trên không trung Rồi bị nàng nắm lấy Gõ mạnh về phía bác quyến cổ Nam Tiết quả màu vàng sáng xuống Một đầu thú hồn hung mãnh gào thét lao ra, hoa ảnh lăng không, dường nành mua vút. Bác quyến cổ nam mặt không biểu cảm, trường kiếm vung lên, lập tức chém ra mấy đạo kiếm quang bắn vào đầu hung thú, kiếm ý bùng nổ, phá hủy hoàn toàn cảnh hồn kia. Hành bấm niệm pháp quyết, tên ra phản thế ngự kiếm, quát lớn, hóa. Lập tức, trường kiếm lái sáng trên không, hóa thành thi lễ chỉ vượng, chấn động đôi cánh, lao thẳng đến mạ lão. Thay thúc cảnh súng âm trầm theo dõi bác quyến cổ nam xuất thủ, kia cho hắn thở vào, nhưng hắn vẫn hoài nghi, không biết Lý Vân Tiêu có đủ sức áp chế bảy tên võ đế cao dài hay không. Ánh mắt của hắn lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Tiêu, rồi bỗng trợn tròn mắt kinh hãi kêu lên Chuyện gì vậy? Chỉ thế giới thần bi rầm rầm bay tới chỗ bảy người. Cả bảy người đều lộ vẻ khinh thường, đông loát ra tay. Bảy đạo quang màng đánh xuống, nhưng giới thần bi bạch quang đại th một luồng lực lượng bình bồng tuôn ra để ép tất cả công kích trở về. bảy người đều bị cự lực phản chấn đẩy lùi giữa không trung vẻ kinh biệt ban đầu hoàn toàn biến mất ai nấy đều kinh hãi dưới bệ quang dưới thần bí chiếu rọi hiện ra hai thân ảnh khôi ngô gương mặt hung tàn vừa nhìn đã biết là kẻ ác người các ngươi là một người trong nhóm bảy người ngạc nhiên hỏi các người từ đâu tới là ai he he he he ác linh lẩm bổi dưới âm hiểm cười Thần lão đệ, đong người này sắp chết đến nơi rồi Mà còn ngơ ngơ ngác ngác như ngỗng Cứ để cho bọn hắn làm quỷ hồ đồ là được rồi Ánh mắt của tân thần lạnh lùng, bất mãn phân thiếu càng ngày càng xả suốt Mày còn sâu kiến như vậy Cũng cần gọi ta và ngươi ra Người có biết thời gian tu luyện của ta quý giá thế nào không Ác linh cười to Dù sao thân thể này của ta Lặn đoạt xa mà có Muốn tiến thêm một bước rất khó Cũng chẳng cần tu luyện làm gì Chứ vẫn thiếu tìm cho ta một thân thể cữu tinh đỉnh phong Lúc đó mới là sung sướng Tân thần hư lạnh Đừng nói nữa Bảy cái tên cảnh bã này giao cho ngươi Bên kia có một lão bà thực lực không tệ Giao cho ta Không đợi ác linh đáp Tân thần đã lóe lên Toàn thân kim quang đại thịnh Lao thẳng về phía lão bà Sự xuất hiện bất ngờ và tối thoại của hai người Khiến tất cả ngẩn ra Mãi trở đến khi hai người ra tay Mới kịp phản ứng Bà lão nghe gọi mình là sử phụ, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Ngô tạng lục phủ đều như trái đèn. Vì tu luyện hàn âm chi khí bị phản phệ dung nhan của nàng bị hủy, dù che dấu cỡ nào cũng khó tránh bị phát hiện. Đối với nàng chữ xấu xí chính là nghịch linh. Ai dám nhắc đến chắc chắn phải chết. Lão thần muốn giết cả họ nhà ngươi. Nàng phục kim trượng quét ngang vỗ một trường lên đó. long cong một tiếng, Tiếng xiềng xích ảo ảo rung động trên không, Nghịch đao hồi toan trảm. Ở đòn cuối xiềng xích là một thành loàn đào hình bán nguyệt, phát ra hàn quang, một vòng đào mang bắn ra. Tân thần giật mình, không dám coi thường. thân thể hắn cuộn lên giữa không trung, thoáng cai đã tránh khỏi đào khí kia. chương 2232 Vừa ổn định thân thể, tân thần hoàng sợ phát hiện mình đã rơi vào vô số vòng xiềng xích, Một đồng lực lượng mạnh mẽ trói chặt lấy cơ thể hắn. Xích sắt như trường xà quét qua không trung phát ra âm thanh kéo động chát chúa bên trong ẩn chứa các loại quy tắc trì lực. Mỗi lần di động, thân thể tân thần lại bị trói buộc thêm một phần. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại sợ rằng đã nổ tung từ lâu. Thể văn trên người hắn thức, lập tức lập lòe liên tục. Kim quảng bắn ra ngoài, dốc toàn lực chống lại siệng xích. Đột nhiên trước mặt của hắn lóe sáng Bà lão xuất hiện, tay cầm trôi loan đao cổ quái, khuôn mặt tràn đầy sát khí và oán độc. Toàn thân của tân thần run rẩy vội vàng nói, Đại nhân, xin hạ thủ lưu tình, còn oán gì ta đều có thể nói chuyện được. Im mồm, có gì thì nói với đao của lão thân. Khuôn mặt của bà lão giữ tợn, hai mắt phát ra sát cơ, sờ đào chém xuống. đao khi xoay tròn trên không trung, kéo theo siêng xích siết chặt tân thần, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy bên ngoài bắc quyến cổ nam lệ biến sắc lập tức giơ kiếm chém tới kiếm khí vào vào xiềng xích chỉ làm phát ra từng tầng vầng sáng không gây được thương tổn gì <cười> còn sâu cái kiến đào liệm của lão thân được chế từ tinh thần chi thạch vạn kim khó làm tổn hại người cứng ngoan ngoạn đứng đó đi đợi ta giết xong tên này sẽ đến lượt ngươi bà lão kia cười điên dại khuôn mặt đầy vẻ hùng ác bắc quyến cổ nam giờ phút này hỗn phách bất ổn thực lực suy yếu, hải mặt lóe lên tia sáng lục. hắn giơ tay, Thất vĩnh lục yểm hiện lên trong lòng bàn tay. vạn thế ngự kiếm cũng phát ra lục quang chớp động không ngừng. trong xiềng xích, trán của tân thần ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng trào khi ánh đào quỷ dị dáng xuống. hắn thét lên một tiếng, toàn bộ lực lượng bộc phát trong khoảnh khắc, Phụ văn tuôn ra khỏi cơ thể vang rực cả bầu trời. triển khai sinh hưu thương đổ môn. Phát ra hào quang rực rỡ Hợp lại thành một đường dáng xuống Trong cơ thể của hắn Chuyển đến cơ động dữ dội Từ bôn thứ sáu bán ra kim quang Lực lượng bộc phát ngút trời. Cơ thể của tân thần banh trướng Khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo Nhưng lực lượng toàn thân đột phá lên một cấp độ mới Hắn nắm chặt hai tay Phanh một tiếng phát than siềng xích Hai tay va vào nhau Một trận vận kim sắc hình tròn hiện lên Trên hai quyền. Quái vật kia chết đi cho bồn đại gia. Thiên quyền Chi Hùng bá thiên hạ. Lực lượng manh mông từ hai đấm phóng thẳng về phía trước. Nằm đấm kim quang chặn đứng đao mang. Chuyện loàn đào không thể chém xuống được. Cái gì? Bà lão kiếm biến sắc. Hoặc sợ nhìn tân thần, toàn thân phát ra kim quang. Tân thể đầy vân văn như hình xăm khiến người ta hoa mắt. A, phá cho ta. Tân thần gào lên, đột phá mồn thứ sáu trong thời khắc sinh tử tuy căn cơ chưa ổn định nhưng toàn bộ lực lượng hội tụ vào hai năm đấm đủ để ép loan đau run rẩy dù chưa hoàn toàn đánh bật được nó khuôn mặt của bà lão hiện vẻ âm động hai mắt bừng bừng sát khí tay phải giựt đến một đạo phủ văn bột đen xuất hiện trong đầm bàn tay đang chuẩn bị ép vào đao phành một tiếng bất ngờ bên ngoài sườn xích vàng lên một tiếng nổ lớn quát sát đầy trời đất đoạn, bắc quyến cổ nam đã chém một kiếm cắt đứt dây xích toàn điểm ba hành cực chuôi bị chém hiện lên ánh sáng u lục xương xích chậm rãi bị ăn mòn bà lão sững sờ thân trí thượng lại chết đi đồ quái vật tân tần hai mắt co rụt kim quang bắn ra quyền phong cuồn cuồn Phanh một tiếng chấn bay loan đào một luồng quyền lực minh bông cuốn tới bà lão lập tức hoàn hồn vỗ xuống một trưởng ngâm đệt kim quyền và hắc trưởng va chạm kịch liệt hai người đều lùi lại liên tục nhưng loan đào và xương sích vốn làm bột thể Là một mạng huyền khí của bà lão Này bị cắt đứt Không chỉ làm uy lực suy giảm Còn khiến tâm thần đang tổn thương nặng nề Dám cắt huyền khí của ta Lão thần diệt cả nhà ngươi Bà lão ôm lấy đoạn bị cắt Lục bàn đang lan trộng Nàng phấn độ chém vỡ phần đang bị ăn mòn Cơn giận bốc cào Bà lão vung loan đao chém tới Bắc quyến cổ nam. Tân thần ổn định lại Hai chân đạp không trung Cơ thể như tên nỏ bắn đi Bà lão biến sắc siêng xích múa rầm rầm, thân ảnh liên tục lùi lại, bị hai người tấn công dồn dập, Nguyên khí lại tổn hại, khiến cho nàng rơi vào thế hạ phong. Aglia gần đó bị bảy võ đế cao dài vây công, toàn thân đầy thương tích, cao khóc mắng chửi không ngừng. Li Vernon lúc này đã phục dụng nhiều thiên tài địa bảo, ngồi xếp bằng trên không nghỉ ngơi. Cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm, mở mắt chửi thẳng, phế vật đồ ngu! Hành đánh một đạo quyết ấn vào dưới thần bí lập tức một luồng khí tức hung bạo truyền ra. Một tiếng trống kinh thiên động địa vang lên. Sau đó là một mảnh lôi quang hội tụ trên đỉnh đầu bảy người, mắt thành một đầu hung thú kìm quàng chói lọi. Toàn thân của nó chớp động lưu điện màu vàng, đôi mắt hung ác nhìn chăm chăm vào bảy người. Bảy người đồng loạt trung minh, cảm giác bất an xông lên đầu. Ký tức của hung thú này còn mạnh hơn cả bảy người cộng lại. Thái Thấu Cảnh Trung cũng hoảng hốt nhìn dưới thần bi lơ lửng trên không. Ánh mắt cắn lúc càng nóng bỏng Trong cổ họng hắn phát ra tiếng xì xào Cứu <cười> viện tới rồi mau cứu ta Ác linh lập tức nhận ra hung thú này Chính là huyền lôi kinh vân hống Kẻ đã hoàn toàn hấp thù lôi thú Tuy hình dáng không thay đổi nhiều Nhưng khí thế đã vượt xa lúc trước Lôi điện chớp sáng Nhờ những đạo kiếm vàng chiếu rọi khắp bầu trời Bảy người hoảng loạn Cảm nhận được uy áp khủng khiếp Từ huyền lôi kinh vân hống Hung thú gầm lên Nhà trong bộ đạo tiền chớp kìm sắc Phá vỡ hư không Một người không kịp né tránh Lập tức bị lôi điện đánh trúng Hét thảm rồi bay thẳng lên trời Khiến là nấy lạnh sống lực Trường 2233 Sau khi âm thanh kia dừng lại Chỉ thấy người nọ toàn thân cháy đen Không ngừng bốc khói Tùy chưa chết Thế nhưng đã hấp hối rồi Chậm rãi khép hai mắt lại Rồi rơi thẳng từ bầu trời xuống <cười> Trong mắt có ác linh lóe lên tia tàn nhẫn Đại phủ phát ra kim quang, một đạo phụ ảnh đuổi theo thân thể cháy đen kia. Phanh bột tiếng, thì thền đổ tung thành thịt vụn. Sau người còn lại kinh hãi đến hồn phi phách tán, cả đám lạnh toát sống lưng, sắc mặt trắng bảy, công kích về phía ác linh lập tức yếu đi rõ rệt, phải chia tâm đề phòng cả hung thú kia. Huyền đôi kinh phân hống tiếp tục nhả ra hai đạo lôi điện, bổ phá không gian, trong chớp mắt đã đến. Một người trong số đó vội vàng né tránh, lập tức bị ác linh nắm lấy sở hở một búa chém thẳng xuống thân thể lập tức bị chẻ làm hai chiến cuộc trên bầu trời lập tức nghiêng hẳn về một bên bà lão hoàn toàn bị tân thần và bắc quyến của nam ngăn chặn năm tên vọn đến cao dai còn lại chẳng khác gì cụ cải trắng chém một người là ít đi một người thay thúc cảnh dung vừa kinh sợ vừa vui mừng nhưng nội tâm trầm xuống nếu tiếp cục cứ tiếp tục như vậy Đợi đến khi Lý Vân tiêu diệt hết người của Bắc Minh Huyền Cung Thì e rằng mình cũng chẳng còn kết cục gì tốt Nhưng lúc này hắn đang vận chuyển phù phổ phòng bế thiên Thượng, Một khi thu tay lại Sẽ bị lực phản chấn của thiên Thượng đánh trả Sống chết khó lượng Hắn rơi vào trạng thái lo lắng cực độ Cảm nhận rõ ràng lực lượng của thiên thường Càng lúc càng mạnh Có thể phá phù bất kỳ lúc nào Hắn lập tức truyền âm Thiên Thượng đại nhân Ta sẽ thu hồi phù lực thả ngay ra ngoài, xin hãy thu đại lực lượng. Lão giả ngộ đang ngồi trong phủ phổ, nhắm mắt vận công, không cần trùng kích phủ lật trấn áp, dường như không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Nghe thay thuốc cảnh dùng nói, lão mới từ từ mở mắt, lạnh lùng nói Mời tức nữa, phá phủ phổ lấy mạng chó của ngươi. Một Lão bắt đầu đếm, rồi lập tức nhắm mắt lại. Thay thuốc cảnh dùng hoảng hốt, qua nhiên cảm nhận được lực trùng kích càng lúc càng mãnh liệt bản thân đã rất khó chấn áp nổi hắn cuống cuít kêu lên đại nhân lý vân tiêu kia thực lực thông thiên nếu chúng ta tự giết lẫn nhau thì cuối cùng tất cả đều sẽ rơi vào tay hắn lão giả kia vẫn không thay đổi sắc mặt lực lượng quanh thân không ngừng tăng lên gương mặt bị chấn động bởi cơn sóng khiến cho giả thịt cũng nhúc nhích đại nhân người nhìn xem điệp phục đại nhân và bảy thủ hạ của ngài đều sắp chết rồi cái gì lão giả kia mở to mắt Ánh mắt quét qua chiến trường. một luồng lửa giận bùng lên tận đỉnh đầu, thét lớn: "Chết tiệt, đám chó các ngươi nên bị chém ngàn đao. Lão đột nhiên phát điên, lập tức giải khai phù phổ của Thái Thúc Cảnh Dung, cả người hóa thành bộ tạo quang mang lao vút ra. Thái Thúc Cảnh Dung chỉ cảm thấy một cự lực cực lớn đánh vào ngực, ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát, hắn phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra xa. Thân thể còn chưa ổn định, thì đã thấy đạo giả kia cầm song trụi mắt lộ hùng quang sông tới một tay nhấc trụi sáng mạnh xuống đầu hắn vẫn thiếu cứu ta hắn thét điếc trên người bắn ra vài đạo quang mang trên y cũng hiện ra đại trụi sáng xuống toàn bộ quang mang biến mất trên y rắc rắc một tiếng rồi vỡ nát thành bụi bay theo gió trong tròng mắt của thái thúc cảnh dung trợn lớn để phun ra máu tươi ngũ tạng lẫn lộn cùng với máu thịt nát đôi mắt trần trừng kia dần dần mất đi ánh sáng Thân thể cứng lại rồi rơi thẳng xuống đất Liên phần tiểu lạnh lùng nhìn hắn bỏ mạng Lúc này mới chuyển ánh mắt sang đạo giả Do bà lão gặp nạn Bài tên thủ hạ lúc này chỉ còn lại bốn người Ai cũng trọng thương Có thể chết bất kỳ lúc nào Trong lúc cập bách đạo giả bạo phát phá vỡ phụ phổ Nhưng cũng khiến tâm mạch của bản thân bị thương Liên phần tiểu Người đáng chết Lão giả tức giận đến muốn nổ con mắt Không rõ vì sao đối phương đột nhiên xuất hiện nhiều trợ thủ như vậy Hơn nữa Ai cũng không hề đơn giản Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp Đáng chết hay không Không phải do ngươi định Nhưng ngươi thì sắp chết thật rồi đấy Muốn giết lão phụ sao Nực cười Lão giả người mặt cười điên cuồng Giữ tợ nói Thì lão phụ vang xanh thiên hạ Ngươi còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ ngươi Lão vùng song trùy tán ảnh lóe lên lao về phía lý vân tiêu sáng mạnh xuống đầu hắn chiến truyền đổ tung giữa không trung đánh nát tàn ảnh của lý vân tiêu lão già nhíu mày phát hiện thần pháp đối phương không chỉ cực nhanh mà còn cực kỳ quỷ dị kẻ cho hắn không thể bắt kịp có giỏi thì đừng trốn lão già gầm lên nhìn về phía xa một đạo quang mang lóe lên lý vân tiêu điển hiện thân Lấy <cười> mảnh hiệp yếu còn không cho người ta trốn người còn cần mặt mũi nữa không Lý Vân Tiêu cảnh tổng phỉ ở mai, giờ ngón tay giữa lên, đáng chết. Đạo giả giận đến phát trút, lực lượng manh mông tuôn ra khỏi cơ thể, hóa thành đi khí ủy áp vô biên, chấn nát không gian quanh Lý Vân Tiêu. Hắn lại giơ chủy đánh mạnh xuống. Lý Vân Tiêu nhíu mày, giơ tay lên. Thần dịch lực tuôn trào trong lòng bàn tay, tạm sắc thần sơn hiện ra, bị hắn trực tiếp ném ra. Con người của đạo giả co rút lại, cảm nhận được uy áp khủng khiếp đập vào mặt nhưng không quá để ý, song truyện vung lên đánh tới, oanh, kình cực va chạm vào thần sơn, ba loại hào quang xoay quanh, bên trong sơn thể chấn động cực mạnh, oanh, một tiếng nổ vang từ trong núi truyền ra phản chấn lực chùi trở lại, lão già hoảng hốt, đồng tử co rút, hắn lập tức né tránh nhưng trong mắt vẫn hiện rõ vẻ kinh hoàng, nhìn chăm chăm vào tam sắc quang mang kia. Ly vần tiêu khẽ cao mày Trong lòng cũng bất ngờ Với sức nặng của ngọn núi đó Mà thiên thương có thể chống đỡ được phần nào Hắn vậy tay thu núi về Biến mất trong lòng bàn tay Lão giả kia âm trầm nói Đây là huyền khí gì Ly vần tiêu nói Sáng hiểu đạo, chiều có thể chết Thiên thương đại nhân trước khi chết Còn muốn học hỏi Đúng là phong phạm tiền bối Lão giả kia nghiến răng liếc nhìn bà não Đang sắp cạn kiệt sức lực hắn cố nén giận nói Chuyện hôm nay, xem như Bắc Minh huyền cung chúng ta thua, bảo thủ hạ của người dừng tay, chúng ta sẽ rút lui Liên Vân Tiêu kinh ngạc nói, Thiên tương đại nhân đang nói đùa sao? Nếu chúng ta thua, thì chỉ có một con đường chết, giờ người thua, nhận thua, để nó rút đi à? chương 2234 Đáo giả kiên lạnh giọng nói, Vậy người muốn thế nào? Mặt của hắn tái nhợt, với thân phận tồn sư của hắn, xưa nay đều được tiền hồ hậu ủng. Cao cao tại thượng, Hiện giờ lại phải đàm phán điều kiện Với một gã hậu bối Thật sự rất gót nhục Liên phần tiều lạnh thùng nói Không muốn thế nào cả Chỉ là dùng chổi quét sạch Con sâu cây kiến mà thôi Con sâu cây kiến sao <cười> Lão già kiến giận quá hóa cười Cả đồng tức đến bốc hơi Lạnh giọng nói Trong thiên hạ Cho dù là thất đại tông chủ Cũng không dám gọi lão phu là con sâu cây kiến Nếu người đã chấp mê bất ngộ Vậy thì đi chết đi Song chỉ của hắn xoay vòng trước người, rất nhanh, phạm vi trăm trượng xung quanh lấp vào một mảnh kim quang sáng lạ, truy lượn lờ bất định. Từ xa xa truyền tới, Huyền Đồ Kinh Phần Hống thấy thế lập tức hóa thành bộ đạo kinh lôi, từ trời cao lao thẳng xuống, lôi điện khủng bố tạo ra từng đạo quy tích thật dài trên trời, như một kim quang đại đạo kéo dài tới tận chân trời. Lôi điện khủng bố tạo ra từng đạo quy tích thật dài trên trời, như một kim quang đại đạo kéo dài tới tận chân trời. Kim lôi nhảy vào trong trụy ảnh Trong hoàng hốt Mơ hồ thấy được đảo xã vung mạnh trụy Đập lên người cổ huyền lùi Kinh Vân Hống Vụ số kim quang lập tức nổ tung Mang theo mạng lớn lôi đỉnh chi lực tỏa ra khắp bốn phương tám hướng Cả thiên địa chìm trong kim quang Và biển sấm xét Ác linh tay cầm búa Sau khi chém chết một địch nhân cuối cùng Thì ngần đầu nhìn về phía vụ nổ lộ ra vẻ kinh ngạc Sau khi trầm gâm một chút Hàn sở búa lao tới từ xa bà lão cũng bị kinh động trong lòng đầy lo lắng nhưng lại bị thân thần đánh liên tiếp bấy quyền trở nên mức liên tục phun máu bà lão phun ra một ngụm máu tươi không ngờ lại làm màu sành thẫm á ngươi... bà lão kinh hoàng chỉ vào bắc quyến cổ nam hoặc sợ phát hiện thân thể mình đang dần chuyển sang màu xanh tốc độ ăn mòn rõ rệt nhìn thấy Thân thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc có chút kiên kỵ nhìn bắc quyến cổ nam vừa rồi hắn đánh vài quyền phá vỡ đế khí phòng ngự của bà lão, Vô hình chi động đã theo đó mà xâm nhập. chỉ trong mấy hơi thở, bà lão run rẩy toàn thân, cuối cùng hoàn toàn mục rữa, thân hình thối rữa biến dạng hoàn toàn. tân thần mặt đầy mồ hôi lạnh, sau khi liếc nhìn bắc quyến cổ nam liền nhảy vào kim quang xa xa, bắt đầu đại chiến với lão giả. bắc quyến cổ nam thì lắc mình xuất hiện bên cạnh lý vân tiêu. Khuôn mặt phức tạp nói Rồi phiến thiên không này Đã không còn cương giả thân cảnh Không gặp vẫn có người Không chế được giới thần bi Như vậy ta không còn nghi ngờ gì nữa Chùi vạn thế ngựa kiếm này Đã theo ta hơn mười vạn năm Giờ tặng lại cho ngươi Trong tay hắn lái lên kiếm quang Hai tay nắm kiếm Trong mắt có chút lưu luyến rồi đưa kiếm đến Đi phần tiểu bật cười Sao vậy? Người sốt ruột muốn chết rồi sao? bắc quyến cổ nam sắc mặt lạnh nhạt Ta cái cây chết cũng không xa Chỉ là vấn đề về thời gian Không nên để kiếm bị trôn cùng ta Và không muốn nó rơi vào tay Của những kẻ ngông cuồng Bị làm nhục Ly Vân Tiêu đẩy kiếm trở lại Tuy rằng ta không có cách cứu ngươi Nhưng nếu chỉ đã áp chế thượng thế Phòng ngược phát triển thêm Thì ta vẫn làm được Bắc quyến cổ Nam nhíu mày ngươi định dùng thế giới chi được của giới thần mi Để áp chế hồn thương của ta sao Phương pháp này trên lý thuyết có thể được Nhưng người không chế giới thần bi chưa đủ Rất khó đạt hiệu quả Lý Vân Tiểu nói Mượn giới thần bi là thứ nhất Ta còn truyền cho ngươi một bộ thuật tu hồn Kết hợp cả hai Không chỉ áp chế Thậm chí có thể khôi phục hoàn toàn Bác quyến cổ Nam Động Dung Nếu có thể không chết Chẳng ai muốn chết cả Lý Vân Tiểu nói Chỉ là bộ thuật tu hồn này Tuy ta biết Nhưng không phải của ta Ta không có quyền truyền cho người khác Ta sẽ hỏi chủ nhân của thuật này. Hắn cũng đang trong giới thần bi. Tốt. Bác quyết cổ Nam gật đầu. Ta đi trước giúp người kết thúc chiến đấu bên kia đã. lý vân tiêu vội nói. Không cần đâu. Có bọn họ đã đủ rồi. Thiên thường đạo nhân chắc chắn phải chết. Người cố gắng đừng ra tay nhiều. Tránh cho hồn thường tai phát. Được. Bác quyết cổ Nam gật đầu. Sau đó trầm ngầm nói, Người đã là chủ nhân giới thần bi đời này. Vậy từ nay ta sẽ theo ngươi mặc người phần vó. Lý Vân Tiêu sững sợ rồi cười. Như vậy, rất tốt. Hành phân ra một đạo hồn phách hiền hóa trong giới thần bi, trực tiếp xuất hiện trên phương thốn sơn. Trong núi yên tĩnh, không có ánh sáng luyện khí hay linh khí thù nạp mãnh liệt như trước, khiến cho Lý Vân Tiêu có chút không quen. Một đạo quang mang từ núi bay ra là cố nguyệt sinh tiến lên hành lễ. Bài kiến Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi, sư phụ người đâu? Cô Nguyệt Sinh có chút ngượng ngùng, Sư Tôn từng rằng, nếu đại nhân đến, hãy nói rằng Bắc Minh Hẳn tình kiếm đã luyện xong, không còn chuyện gì nữa. Bảo đại nhân đừng tìm ông ấy nữa. <cười> Liên Vân Tiểu cười lớn. Tốt cho lão viên. Con tưởng ta muốn chiếm tiện nghi của ông sao? Vốn là có việc muốn thương lượng. Đã vậy thì coi như ông đã đồng ý. Sau này nếu ông không vui thì cũng đừng cố án ta. Hắn vừa nói vừa định rời đi. <cười> trong đôi vang lên tiếng hừ lạnh bất mãn của viên cao hẳn người để muốn dở trò gì nữa vào đây lý vân tiêu cười rồi bước vào trong động phủ cái gì người muốn truyền tinh quang hồn thuật của ta cho người khác à? viên cao hẳn lập tức nổi giận xông lên nhiều muốn bóp chết lý vân tiêu thét lên nếu người dám làm vậy ta sẽ lấy mạng ngươi lý vân tiêu đã đoán trước phản ứng này lập tức thuấn gì ra sau lưng ông cười nói bình tĩnh đi Vì bằng hữu kia của ta hồn phách bị trọng thương, hơn nữa còn do một số nguyên nhân khiến hồn lực bị sói mòn nghiêm trọng. Trong thiên hạ, ngoài tinh quang hồn thuật của ông, ta cũng không nghĩ ra cách nào khác. Viên Cao Hàn cả giận nói, Chờ dù bằng hũ người có chết cũng không được truyền thuật của ta cho. Chà chà, chớ kích động như vậy, thiên hạ không có chuyện gì là không thể cả. sở dĩ không làm được đều là vì lợi ích không đủ thôi. Liên vật tiểu nói nhẹ nhàng, Viên Cao Hàn lạnh lùng <cười> người nghĩ mình có lợi ích gì khiến ta chịu đưa tinh quang hồn thuật ra? Lý Văn Tiểu nói, Cao Hàn Huynh song hồn hợp nhất, chẳng phải muốn tạo hộ pháp sao? Trường 2235 Viên Cao Hàn tức giận nói, Này Lý Văn Tiểu, ngươi còn biết xấu hổ không hả? Dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta? Trước kia đã đạt thành hiệp nghị, người muốn nuốt lời sao? Hàn tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đỉnh đầu như bốc khói. Lý phần tiêu bị phản ứng dữ dội của hắn làm cho giật mình, ngượng ngùng nói: "Có cần phản ứng mạnh đến vậy không? Cao Hàn huynh đừng quá kích động. Chuyện ta đã hứa với huynh, đương nhiên là sẽ thực hiện. Vì bằng hữu kia của ta chính là chủ nhân Thất Huểm Lục Yểm, nếu có hắn hỗ trợ, thầy huynh hộ pháp thì độ an toàn ít nhất cũng tăng thêm một thành." "Cái gì? Thất Huểm Lục Yểm trong ngũ độc sao?" Vịnh Cao Hàn kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. "Vì bằng hữu kia của ngươi?" Là thiên địa độc thân à Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng vậy Trong thiên hạ này Ngoài thiên địa độc thân Thì còn ai có thể điều khiển được Đại diệt tuyệt ngũ độc chứ? Viên cao hàn trầm ngâm một lúc rồi nói Được Việc này ta đồng ý Nhưng ngoài việc toàn được hộ pháp cho ta Bằng hữu của người phải thiếu ta một ân tình Cái này Được rồi Ta thẻ hắn đồng ý Lý Vân Tiêu hơi do dự Nhưng nghĩ đến tình trạng của bác quyến của Nam hiện giờ Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Hơn nữa hắn đã từng nói là sẽ đi theo mình Thay hắn nhận nợ ân tình này Cũng không có gì quá đáng viên cao hẳn nói Còn phải bảo hắn thề Tuyệt đối không được truyền ra ngoài thuật này Đó là điều hiển nhiên Tân hành của lý Vân Tiểu lé lên Định đời đi viên cao hẳn chợt nói Khóa đã Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng Chậm rãi nói ngươi định đến thành hồng nguyệt cướp người à lý Vân Tiểu nói Thì sao Đây cũng không phải chuyện gì bí mật mà Viên Cao Hàn hờ bột tiếng, danh tiếng của ngươi gần đây vang rội, ngay cả ta cũng nghe được. Mộc tú trong rừng, gió lớn dễ gãy, người hiện tại chỉ là Lý Vân Tiêu võ đế thất tinh, chứ không phải phong hảo võ đế cổ phi dược. Đừng quên thực lực của mình mà đi tìm đường chết. Lý Vân Tiêu đảo mắt một vòng, cười nói, Cao Hàn Huynh không phải chỉ vừa mới quen ta hôm nay, gọi ta ở lại, chẳng lẽ là muốn dạy ta, đạo làm người sao? Sao mặt của viên cao hẳn kẹt biến, nói nhỏ. Ta chưa từng nghi ngờ trí tuệ và sự thông minh của người. Ta không để ý kết quả chuyến đi thành hồng quyền thế nào. Khương Nhật Băng cũng chỉ là một nữ tử không quan trọng trong thời đại này. Ta chỉ không muốn người chết đi khiến cho thời đại này thiếu đi một người thú vị. Liên Vân tiêu hiếp mắt cười. Vậy thì sao? Viên cao hẳn đôi mắt trắng mạch nói. Ta sẽ để trần thiên vũ âm thầm theo ngươi Lúc cần thiết sẽ cơm người một mạng. Lý Vân Tiểu kinh ngạc, trần thiên vũ Tiểu từ này can rỡ vô cùng Chẳng lẽ còn chưa bị đánh chết sao Viên cao hẳn giận dữ Ngay cả ngươi còn chưa chết Hắn dù can rỡ đến đâu cũng không hơn ngươi được Lý Vân Tiểu cười lớn <cười> Năm đó hắn cũng đã thiên tài ngàn năm khó gặp, Đáng tiếc quá tự phụ Trước phỏng vấn tế hội bị đánh trong một trận Cảm thấy mất mặt nên không tham gia phong vân chi chiến Nếu không thì có khi đã tỏa sáng rồi Đã nhiều năm như vậy tư vị của hắn hiện giờ trên mặt của viên cao hẳn lộ ra vẻ nhẹ nhõm gần đây vừa đột phá đến cửu tinh đỉnh phong cũng nên để hắn ra ngoài thử sức một phen li vân tiêu cười. cười dù là võ đế cửu tinh đỉnh phong thì tranh lệch vẫn còn rất lớn ta cũng rất mong chờ biểu hiện của hắn trong lòng của li vân tiêu khẽ động có cao thủ như trần thiên vũ bên người lại thêm thanh phận linh tì chỉ trưởng của mình Vậy thì vẫn cảm thấy không an toàn Không biết là tình thế thực sự quỷ gì Hay là do viên cao hẳn suy nghĩ quá nhiều đây Để Trần Tiến Vũ rời khỏi bên cạnh ngươi Vậy an toàn của bản thể thì sao Không sao Trong mắt của viên cao hẳn lóe lên tia hàn quang Lạnh lùng nói Nếu có người muốn hại ta Nhất định sẽ chọn lúc ta song hồn hợp nhất Nhưng bọn chúng chết cũng không ngờ rằng Ta còn có con bài tẩy là ngươi Tiên lạnh trong mắt của hắn thoáng chốc Hóa thành sát khí phổ biệt Liên Vân Tiểu khẽ gật đầu với thực lực hiện tại của hắn cộng thâm trần tiến vũ cho dù đối phương phái ra cường giả cầu tinh đỉnh phong cũng không đáng sợ. Sau khi hai người đàm phán xong Liên Vân Tiểu lách mình ra khỏi giới thần bi. Lúc này tiền thường lão xã đã gần như kiệt sức giữa sự vây công của hai người một thú bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bắc Quyến Cổ Nam không nói một lời chỉ yên lặng quan sát trận chiến ở xa. Liên Vân Tiểu gật đầu với hắn nói ta đã thỏa thuận với bằng hữu xong, thuật này cực kỳ hiếm thấy, là công pháp đệ nhị về tu luyện hồn thể, Nhưng người nhớ kỹ tuyệt đối không được truyền ra ngoài. xếp đệ nhất tất nhiên là đại diễn thần quyết của hắn, nhưng công pháp này quan hệ trọng đại, không tiện tiết lộ. hơn nữa với đặc tính riêng của thần quyết, Lý vân tiêu cũng không biết cách truyền thụ. bắc quyết của nam không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói đa tạ. Lý vân tiêu ném cho hắn một ngọc giản. Người vào giới thần bi mà tìm hiểu Phương pháp tu luyện này Chỉ cần có đủ tinh quang thạch Là có thể ổn định thượng thế Thêm giới lực của giới thần bi Có khi còn chuyển biến tốt hơn Bắc quyến cổ Nam nhận lấy ngọc giản Để ánh sáng tưởng bị tâm Lý Vân Tiểu trước vòng người Rồi bị hút vào trong Thế giới bên trong hiện lên rõ ràng Hắn nhìn quanh rồi lộ vẻ cảm khái Đúng rồi, ta còn một chuyện muốn hỏi đây Lý Vân Tiểu thoáng cái Hiện ra trước mặt hắn trong tay lóe lên ánh sáng tam sắc thần phòng xuất hiện vật này ngươi có nhận ra không mắt của bát quyến cổ nam lóe lên Cười khổ nói đây là thất sắc đầu xuất thiên mà linh mục địch đại nhân luyện chế không ngờ lại rơi vào tay của ngươi cũng tốt với tình trạng của linh mục địch hiện nay ông ấy không còn thích hợp với huyền khí này nữa nó ở bên người của ngươi cũng là một bón bảo vật hiếm có thất sắc đầu xuất thiên li vân tiêu ngạc nhiên Nhưng vì sao ta chỉ nhìn thấy ba màu? Mặc quyến cột nàm đáp. Thật sắc đầu xuất thiên là một loại huyền khí cực mạnh từ thời thượng cổ. Tuy không có thần diệu như thánh khí, nhưng uy lực không kém gì thánh khí thông thường. Linh mục định đại nhân chỉ phòng chế theo phương pháp cổ. Đáng tiếc chỉ gom được ba loại thiên địa thổ hệ trì nguyên nên mới tuyển thành ba mọc. Trước 2.236 Liên Phần Tiêu nghe đến đây, cả kinh mà nói Ý của ngươi là Thứ này cần bảy loại nguyên tố thổ hệ trí cường dung hợp lại sao? Mắc quyến cổ nam gật đầu. Đúng vậy, trước trận phòng ma trì chiến, quân hùng lượng giới sơn từng bôn báo khắp nơi để thu thập tài liệu luyện huyền khí này. Cuối cùng chỉ thu được ba loại thổ hệ nguyên tố trí cường, còn thiếu bốn loại nữa. Khi phòng ma trì chiến bùng nổ, mọi thứ bị gác lại, không ngờ cuối cùng lại tạo thành tam sắc đầu xuất thiệp. lý Vân Tiêm nhìn ngọn núi đang xoay tròn, ánh mắt trầm tư Khổng trạch, thứ này lại mang sức nặng và ý chí đại địa hùng hồn đến thế. hóa ra là do ba loại thổ hệ nguyên tố cực hạn, cộng thêm vô số nguyên liệu quý hiếm luyện thành. Hắn chậm rãi nói, nếu ta có thể gom đủ bốn loại còn lại, có thể luyện thành thể hoàn chỉnh của nó không? Trong lòng của hắn trào dâng một dòng nhiệt huyết, mới chỉ ba màu đã mạnh như vậy. Nếu luyện thành thất sắc chỉ sơn, uy được e rằng chỉ cần chạm vào đã đủ nghiền nát kẻ địch bắc quyến của Nam đáp Cách tuyển chế Có thể hỏi linh bục địch đại nhân Chắc chắn ông ấy biết rõ Nếu có thể luyện thành núi này Tương truyền sẽ diễn hóa ra thần thông thập phương vô lượng tịnh thổ Dưới bầu trời hiện tại E rằng không gì địch nổi Hiểu rồi Liên vận tiều thu ngọn núi lại Lại nói Người cứ an tâm tu luyện Chữa thương đi Cần bao nhiêu tinh quang thạch ta cũng có đủ cung cấp Nói xong hắn lắc mình Lập tức xuất hiện ở một nơi khác trong giới thần bi Hồ Lô tiểu kim cương đang ngồi xếp bằng giữa không trung, tu luyện trong trạng thái lơ lửng. Nhưng dưới thần niệm của Lý Vân Tiêu, xung quanh không hề có chút linh khí nào, dù có tu luyện mười vạn năm cũng vô ích. Khi hắn xuất hiện, Hồ Lô tiểu kim cương chậm rãi mở mắt, trong ánh nhìn chất chứa tang thương và phức tạp. Lý Vân Tiêu khẽ gọi, linh mục địch đại nhân. Linh mục địch khẽ động ánh mắt, chăm chú nhìn hắn, rất lâu sau đó mới thở dài. Chủ nhân giới thần đời này, người tên là gì? Lý Vân Tiêu, người có thể gọi ta là Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu, Vân Thiếu. Linh mục Địch lặp lại vài lần rồi nói, quả nhiên là thiên mệnh chi thân. với tuổi tác và thành tựu của người, dù là dưới bầu trời mười vạn năm trước, cũng là thiên tài hiếm thấy, xứng đáng có được giới thần mi. Lý Vân Tiêu nói, xem ra đại nhân và chủ nhân giới thần đời trước có quan hệ rất sâu xa. Tài hạ rất muốn biết một vài bí mật của năm xưa. Linh Bục Địch tháp Chuyện nằm đó dài lắm, nhưng nếu ở thời đại này ta trở lại từ hư vô rất thần bi là tái xuất, hành là thiên mệnh chuyển động, chẳng lẽ đại kiếp nạn lại sắp dáng xuống. Liên Vân Tiêu cao mày, đại kiếp nạn gì thì ta không biết, nhưng phòng ấn của ma chủ quả thật đã bị phá nhiều chỗ, như vậy có tính là đại kiếp nạn không? Linh Bục Địch toàn thân chấn động, thân sắc biến đổi, lẩm bẩm khó trách khó trách. Dẫu hết lực lượng của cường giả bột giới vẫn không thể phòng ấn hắn vĩnh viễn sao. Trong giọng nói của ông ta tràn đầy không cam lòng, thậm chí còn có phẫn nộ. Dưỡng bị tâm đột nhiên rẽ sáng, băng răng hồng thạch hiện ra. Sang mặt linh mục địch lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt lộ rõ hung quang. Đi Văn Tiêu lập tức bấm điểm pháp quyết, múa tay trên không, trượt điểm bột ấn quyết vào hồng thạch, nhẹ nhàng như hút ra từ dưỡng bị tâm của đối phương. A dừng tay, linh mục địch gào thét, mắt tràn đầy kinh hoàng, xúc sinh dừng tay, tên tiểu xúc sinh này ta muốn giết ngươi. Dù ông ta tức giận thế nào, nhưng ở trong giới thần bí, Lý Văn Tiêu vẫn hoàn toàn áp chế được, không để đối phương động đậy chút nào. Tuy nhiên trên mặt linh mục địch hiện rõ vẻ thống khổ cực độ, không gần riêng rỉ. Thân xác của Lý Văn Tiêu vẫn bình tĩnh trước những lời mắng chửi và đe dọa, hắn hoàn toàn làm ngơ nhưng không hề nghe thấy chỉ trong một thời gian bằng uống cạn chén trà hồng thạch đã bị hút ra hoàn toàn nơi lửng xoay tròn trên tay lý vân tiểu phát ra một loại dị lực kỳ lạ lúc này linh mục địch bỗng trở nên đờ đẫn ánh mắt mở lớn kinh ngạc rồi cả người ngã xuống đất lý vân tiểu biến sắc nhìn chăm chăm hồng thạch cảm nhận một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng khiến cho hắn bất an bỗng toàn thân hắn run lên lập tức tỉnh táo hắn hoảng hốt vội vàng đánh ra mấy đạo linh quyết từng từng phong ấn bay ra khóa chặt lê hồng thạch thời gian giận trôi qua hào quang trên hồng thạch dần biến mất trở nên tối tăm như một hòn đá bình thường lúc này li Vân tiêu mới thở phào bay thấp xuống đất kiểm tra thương thế của linh mục địch thần trí của hắn đảo qua cơ thể hồ lô tiểu kim cương không khỏi cả kinh hồn lực của linh mục địch không hề suy yếu như bắc quyến cổ nam ngực lại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngọn lửa thiêu đốt Thần trí của hắn vừa mới tiếp cận đã bị nuốt mất. Chẳng lẽ hồng thạch kia có thể tầm bổ hồn phách sao? Lý Vân tiểu vô cùng kinh ngạc, linh hồn vốn rất yếu ớt, vật có thể dưỡng hồn đã là thiên địa kỳ trân, mà hiệu quả thường cũng rất nhỏ. Nhưng dưỡng hồn bộc luyện từ côn ngô thần thụ, đã là tinh phẩm rồi, nhưng hiệu quả vẫn chỉ có hạn. Linh bộc địch trải qua 10 vạn năm mà hồn lực không suy quả thật khó tin. Liêu Văn Tiêu nhìn Hồng Thạch bị phong ấn lộ vẻ kiêng dè, xem ra sức mạnh của ba chủ còn vượt xa dự liệu. Hiện tại tiên linh mục đích chỉ tạm hồn bề, tính mạng không lo lắng, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại. chuyện thất sắc đầu xuất thiên đanh để sau. hắn thanh nhẹ một tiếng rồi rời khỏi giới thần vi. bên ngoài trận chiến đã gần kết thúc, song trì của lão giả thiền thường bị đánh bay, cả người bị ác linh chém làm đôi. Hi hi hi thoải mái, quá thoải mái Tiếc là chưa đánh đã đủ Lão già này thật là không biết điều Ác Linh cười như điên Toàn thân đầy thường tích Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm Nhưng vẫn mạnh miệng Liên Vân Tiểu nói Nơi này chưa nên ở lâu Sợ rằng bắc minh thế gia sắp truy sát tả khắp toàn thiên hạ rồi Hắn lập tức thu cả ba người vào giới thần bi Rất nhanh liền biến mất khỏi đời đó Không biết bao lâu sau Bầu trời nổi lên những gợn sóng Một chiếc chiến thuyền hồng nhạt hoa lệ lao ra. chương 2237 Chiến thuyền không lớn, dài hơn 20 trường. Mỗi thuyền chạm khắc hình tượng thiền Nga màu đỏ, nắng yêu kiều, từ từ đẩy từng luồng năng lượng tiến về phía trước. Đại trưởng quỹ, Lý Vân Tiêu Kiều Mạng thật lớn, không chỉ đoạt được bảo vật của lưỡng giới sơn, mà còn giết chết cả thiên thường địa phục của Bắc Minh Huyền Cung. Hai bên bản thuyền đứng thành hai hàng tỷ nữ, Mỗi người ôm trường kiếm, tự thế hiền ngang. Mỗi tàu đặt một chiếc thạch án, trên đó còn bày trân quả và rượu ngon, linh khí mở bị tỏa ra bức người. Nhưng hành quân đình ngồi trên phương tọa lại không chút hứng thú, gương mặt âm trầm như nước. Nhìn xuống lưỡng dưới sườn đã hoàn toàn tan vỡ, cũng vô số tàn tích trận chiến bên dưới. Thân thể của nàng khẽ rùm lên. sắc mặt của quỳ hoa bà bà cũng tái nhợt, trầm giọng nói, "Cảnh đe quá nguy hiểm Bạc vật hắn mang theo, ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu cao thủ? chỉ giờ bây tổng phái xếp cuối trong bát vực thập phái cũng không chống cự nổi đâu. Hàn Quân Đình sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Quý Hoa Bà Bà rút ruột nói: đại trưởng quỹ không thể để mặt hắn phát triển được. nếu không thiên hạ này sẽ không còn ai có thể áp chế hắn nữa. Hàn Quân Đình tỏ vẻ mệt mỏi nói: vậy theo bà bà ta nên làm gì đây? Quý Hoa Bà Bà giỡn cười cũng nhíu mày tựa hồ không có chủ ý gì. Hàn Quân Đình liếc nhìn bà, lạnh nhạt nói: ta biết không thể buông tay để mặc hắn, nhưng ai có thể trên áp hắn thay ta? Bắt Minh Huyền cung không được, ta chỉ còn hy vọng vào Thanh Hồng Nguyệt thôi. Thanh Hồng Nguyệt, Quý Hoa bà bà kinh ngạc, đại trưởng quỹ chẳng phải đã hứa sẽ giúp hắn ngăn chặn Hồng Hoàng Lam, Tam Lão hay sao? Hàn Quân Đình cười nhạt, Thanh Hồng Nguyệt hôm nay đã không còn như trước. Dù không có tam lão, nó vẫn là thành hồng quyệt. quý hoa bà bà thoáng sững sở, khó hiểu, nhưng thấy hàn quân đình đang trầm tư, cũng không tiện hỏi tiếp. Chỉ là... Sắc mặt của hàn quân đình trở nên ngừng trọng, như đang tự nói với chính mình. Chỉ là thành hồng quyệt, liệu có giữ được hắn không? Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, xèn lẫn bất đắc dĩ và chút mong chờ. Chiến thuyền hồng nhạt tiếp tục lên bầu trời gợn sóng từng đợt. Thân thuyền dần trở nên trong suốt, rồi từ từ biến mất trên không trung. Lý Vân Tiếu sau khi rời khỏi dưỡng giới sơn, liền đến nơi truyền tống ở thành Kim Chương. "Cái gì? Thông đạo đến thành Hồng Quyết bị cấm rồi sao?" Sắc mặt của Lý Vân Tiếu trầm xuống, trở nên khó coi. Người trong qua truyền tống trận cảm nhận được nguyên lực cường đại từ hắn tỏa ra, lập tức hoảng hốt vội vàng nói: "Đại nhân, chuyện này là thật, một tháng trước thành Hồng Quyết chỉ còn giữ lại 17 thông đạo." còn lại đều phòng cấm hết. 17 chỗ à? Là những đâu? Sắc mặt của Ly Vân Tiều dịu lại đôi chút. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng so với quy mô của thiên vũ giới thì thật là quá ít. Người kia vội đáp. Ở Bắc Vực, chỉ còn Thánh Vực và Tứ Đại Phái. Các vợ khác chỉ mở thông đạo đến các siêu cấp tầng bôn. Điều đại nhân muốn đến thành Hồng Nguyệt. Có thể truyền tông đến thành Phong Linh, thành Vĩnh Quang, thành Ngạn Nam hoặc thành Mẫn Dương ở Đông Vực. Bốn thành ấy đều có thông đạo vào thành Hồng Quyệt. Bốn thành này ở bốn phường quanh thành Hồng Quyệt, được dùng làm điểm kiểm soát để tránh dòng người quá đông. Tất cả người vào thành đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Vậy đi thành Phong Linh. Trước kia hắn từng có mâu thuẫn với luật gia ở thành Phong Linh, nhưng hiện tại đã xóa bỏ, bọn họ nhiều bậc, chẳng còn cái gì phải lo lắng. Sau khi ra Nguyên Thạch, đi phần tiêu liền biến mất trong ánh sáng truyền tống người trong coi thở vào nhẹ nhõm khi thấy hắn rời đi. Một hộ vệ trẻ tiến lại, thấp giọng nói: "Nhị thống lĩnh, người vừa rồi hình như là kẻ bị truy nã." Tên thủ vệ giật mình. Binh nhị thống lĩnh tát thẳng vào mặt, miệng sưng vêo. Ông ta hùng hăng trừng mắt, quát lớn: "Chú ý vào, dám lơ là hả?" Người xung quanh đều sững sờ rồi bật cười. Tiếng cười đầy vẻ châm trọng. Tên hộ vệ ôm mặt, ngơ ngác nhìn nhị thống lĩnh bước tới vội cúi đầu. Hừm. <cười> Lần sau còn để ta bắt gặp lơ là Nhất định ta không tha như thế này đâu Nhị thông lĩnh vắt tay áo Rồi chậm chậm bỏ đi Hết tập 254